Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma à, để chúng tôi giới thiệu đến câu chuyện, à, quý vị một câu chuyện là con số tâm linh của tác giả Thù Thảo Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này Sao tiếng dô vang rồi là liên tiếp những tiếng lanh canh của cốc chén va và chạm vào nhau. Những khuôn mặt đỏ gay vì cái nắng nóng của mặt trời và cốc bia cầm hơi ở trên tay, đang nở một nụ cười sung sướng vì bữa nhậu nhớ đời. Trà quán bia nổi danh thành phố này thường xuyên tổ chức các cuộc nhậu nhẹt của các hội bóng đá, thể dục thể thao, anh em dân chơi xã hội và đương nhiên là luôn có sự góp mặt tham gia của những người lao động bình thường, tìm quên đi sự mệt nhọc nơi phồn hoa phố thị, bên cốc bia với những người bạn nhậu. Nam đông nào cũng thế, chỉ cần nhìn lướt qua, chưa cần phải đến gần để ngửi thấy mùi tanh tanh của rác rến và những vệt bẩn bắn tung tóe lên quần áo, người ta đã có thể đoán ra được ngay đó là mấy mâm bàn nhậu của những người công nhân vệ sinh môi trường. Trên người của họ vẫn còn mặc những bộ đồ cao bẩn lấm lem vì mới chưa kịp thay ra đã vội vội vã đến đây để tụ họp cùng anh em chúng bạn. Họ là những người đàn ông tuổi từ 30 đến 45, nhát mặt có phần khắc khổ vì công việc nặng nề, nước da sạm đen, rỗ chằng chịt hoặc là nổi những cục mụn gồ lên vì phải tiếp xúc với đồ thứ phế phẩm, nhiều khi thì cực kỳ độc hại. Tuy vậy nhưng nhìn nét mặt của ai cũng đang vui cười hớn hở, nâng ly bia tỏ vật sóng sánh trên tay, chúc tụng liên tục một người đàn ông đang mặc chiếc áo phong màu cháu lòng ngồi phía ở đầu bàn. Ngài ấy dường như mới là người vui nhất, đôi mắt sáng lên những tia sáng long lanh, không biết vì mừng hay vì say men bia rượu. Cánh tay cấu bẩn với 10 móng vẫn đen sì, cầm cốc bia lin uống dần lấy nhúm một nắm nem bùi quấn vào trong đống lá sung, chấm với tương ớt để tống vào trong mồm. Ngày đó hết vỗ vai người này lại hướng hả tươi cười với kẻ kia, ra chiều cực kỳ khoái trá. Vừa nói chuyện vừa vỗ ngực ngửa cổ lên cười lớn ra dáng một bậc trượng phu quân tử, mới mở hội kết được quần hùng. Cái dáng ngồi của gã khắc họa rõ nét của một kẻ đang say men chiến thắng, liên tiếp mà được hàng loạt những sợi dây may mắn hoặc vượt rải bước thênh thang trên quần độ. Người đàn ông ấy tên là Đạo, hắn cũng là một công nhân vệ sinh môi trường như tất cả những người ngồi nhậu cùng bàn. Nhưng ngày hôm nay vị thế của Đạo đã hoàn toàn khác, nhảy một bước lên đến tận nức thăng danh vọng chiếm trị ngồi trên cái ghế nhựa kiểu long y như một vị thượng thánh tọa lạc trên ngôi cao, ở dưới là hàng hàng lớp lớp các sứ thần quỳ gối cúi đầu trước dung nhan của thượng chúa. Nói như thế là hơi to tát, nhưng mà quả thật đạo vừa mới chúng liên tiếp 6 7 vố đậm trong suốt cả tháng nay. Và đấy cũng là lý do mà hắn dẫn anh em thân thiết trong đơn vị công tác chiều nay đi làm bữa bia, vừa để chia vui vừa để làm công tác tư tưởng cho chính mình đóng vai một người sời lời hào hiệp. Thật ra Đạo từ trước đến nay vẫn là một người sời lời, nhưng đa phần trước nay gã vẫn chỉ ăn những món tiền còn con, chỉ đồ tiêu xài vài bữa là đã thành rỗng túi. Thậm chí Đạo thua nhiều hơn thắng, nhiều lần phải bỏ cả nhà chạy sang nhà bạn bè tá túc trú chân, tiệm lên nương thân vì chủ nợ tìm đến gắt quá. Nhớ tầm này năm ngoái Đạo còn vài chân thấp chân cao, mặc động cái quần đùi chạy bán sống bán chết quay sổng chợ về bị lũ giang hồ đòi nợ thuê đến tận nhà đuổi đánh. Cái lúc chúng cho vay ngon ngọt thế nào mà khi đến đòi nợ thì lại dã man gấp trăm lần như thế. Đã bị chúng dí cho chạy té khói nhưng vẫn không thoát được trận đòn thừa sống thiếu chết, suýt phải bán đi mái nhà tổ tiên cho cha ông để lại. Xác định của đạo không phải là người gốc Việt, tổ tiên của nhà hắn cách đây 3 đời đất di cư từ bên giới Tây Bắc về đây. Sống cùng với người dân Việt Nam, dần dần lấy vợ sinh con đẻ cái trong cái mảnh đất rộng rãi ở khu xóm chợ, mà dấu tích còn rõ rệt nhất là cánh cổng gỗ to bản có hai đầu con sư tử miệng ngậm vòng sắt ở bên ngoài, để vừa làm tay nắm cầm, vừa làm nơi để người ta gọi cổng mỗi khi muốn vào. Phía trong cánh cổng oai nghiêm và bức tường cao nhưng bị phong hóa thời gian đã bóng tróc từng mảng vữa, là một ngôi nhà xây theo lối kiến trúc của Trung Quốc thời xưa. Một dạng nhà xây kiểu tứ hợp viện khá phức tạp và cần không gian lớn hơn những gia đình của người Việt bình thường. Cái răng sơn rộng lớn ấy đã từng là nơi sinh sống của đại gia đình. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net